Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 9 luyện tập các kỳ nghề cơ sở. Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện Audi.xyz. Thời gian sau Lâm Hiên bắt đầu chuyên tâm luyện tập tinh chế chung. Phẩm tẩy tuổi đan. Vạn sự khởi đầu nan lúc ban đầu quả thật khó khăn. Từng bước xác suất thành công thấp đến đáng thương. Cơ hồ là cứ 10 viên mới thành công một lần nhưng nào còn cách nào khác. Cho dù thất bại liên tục hắn vẫn cắn răng kiên trì. Công phu không phụ lòng người theo thời gian trôi qua rốt cuộc hiệu. suất cũng tăng lên cứ 5 viên là tinh chế thành công một viên. Hàng, ngày ngoại trừ đà tỏa luyện công cùng thời gian ngủ cực ngắn thì thời. Gian còn lại đều dùng để tinh chế. Hiện tại mỗi ngày hắn có thể tinh. Chế được một viên trung phẩm đan. Vậy thì có thể dùng thêm 8 viên hạ phẩm đan nữa. Buổi bình minh lâm. Hiên phục dùng một viên trung phẩm đan chính ngọ cùng hoang hôn đều. Phục dùng bốn viên hạ phẩm đan tu luyện. Thời gian như nước chảy đảo mắt lại qua thêm một tuần trăng. Hiệu lực của trung phẩm đan thật là phi phàm. Dù mỗi ngày chỉ dùng một viên nhưng với dược lực cường đại thôi động nên mức độ tăng trưởng của linh lực vô cùng rõ ràng. Cứ với tốc độ như vậy thì qua mấy tuần trăng. hắn sẽ đột phá tầng thứ 5 trở thành một cao thủ linh động hậu kỳ trong hàng đệ tử cấp thấp tuy vậy hiệu suất tinh chế trung phẩm đan như đã gặp bình cảnh tuy ký xảo có tăng song xác suất vẫn là hai thành như trước thể tích tinh hải mặc dù lớn hơn một chút nhưng chưa đủ để tinh chế hai viên tuy vậy không phải là lâm hiên chỉ nghĩ đến mỗi việc đột phá bình cảnh Hiện tại tu vị đã đủ, mỗi ngày hắn đều dành một số thời gian luyện tập khu động linh khí. Trong tay hắn hiện tại có ba kiện. Kiện thứ nhất chính là hồn kim tác, mà Chu Yến sử dụng khi ám toán sư tôn ảo, phẩm chất có thể xem như là trung phẩm. Kiện thứ hai là thanh phi kiếm mà Lâm Hiên đã chứng kiến. Chỉ một kích đã phá vỡ một vách núi không nhỏ là một kiện thượng phẩm, uy lực vô cùng. Bất quá hai kiện này không thể so với bích tuyết hoàn tại vang danh của Trương Vũ Tại Phiêu Vân Cốc. Nó chính là một trong vài kiện cực, phẩm linh khí của bổn môn mà chỉ có mấy đại cao thủ mới có. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không ngây ngốc đi tham khảo các vị tiền bối. Hay người khác về linh khí, hắn lặng lẽ đi tới tàng thư các. Trong điển thư nói phẩm cấp linh khí càng cao thì cấp càng khó thao. Đúng, khi sử dụng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Sau khi hiểu được điểm này Lâm Hiên quyết định luyện tập hồn kim tác. Với kẻ mới tập thì tốt nhất là dùng hạ phẩm linh khí song không có nên. Hắn đành dùng trung phẩm. Muốn khu động được linh khí đầu tiên là phải thành thảo tiểu pháp. Thuật khu vật thuật. Pháp thuật này khi trước Lâm Hiên đã tập qua. Nhưng không mấy thành tựu. Hiện tại tu vị của hắn vượt khi trước một trời một vực. có pháp lực sung mãn hậu thuẫn, khu vật thuật không tốn bao thời gian có thể dễ dàng nắm giữ. Sau đó hắn lấy hồn kim tác từ trong vòng tay chữ vật của Chu Yến ra. Lúc này nó chỉ là một sợi dây kim tuyến. Lâm Hiên chậm rãi đem pháp lực truyền vào. Nhất thời hồn kim tác phát ra linh quang chói mắt, nghinh phong hóa, dài thoáng cách đã đến hơn trượng. Mặc dù đã từng thấy Chu Huyền sử dụng. linh khí này nhưng khi tự thi triển thì uy năng thần kỳ của nó khiến hắn thầm le lưới vẻ mặt lâm hiên trở nên ngưng trọng hít thật sâu một hơi sau đó vươn tay phải đem tế hồn hồn kim tác tế lên không cùng lúc đó hắn đem thần thức tập trung cách không bám trên linh khí hồn kim tác đang rơi xuống thì lại từ từ bay lên tuy có thật hướng không đẹp mắt nhưng quả thật là lâm hiên đã thao túng được nó trên mặt hắn ra một tia vui mừng hắn cẩn thận tiếp tục dùng thần thức luyện tập việc thao túng linh khí đảo mắt đã qua nửa giờ lúc này hồn kim tác đã khôi phục lại thành một sợi dây kim tuyến còn lâm hiên đang nằm thẳng không cửa quậy ở trên giường ngay cả một ngón tay cũng không cử động nổi linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ là tiêu hao hết trách không được linh khí có uy lực lớn như vậy là do phải tiêu hao một lượng pháp lực xa xỉ truyền vào. mặc dù linh động kỳ tầng thứ tư có thể thao túng được nhưng muốn được như ý thì ít nhất tầng thứ năm thậm chí là tầng thứ sáu mới đủ pháp lực. đương nhiên lâm hiên có thiên phú điều khiển linh khí gì cả. sở dĩ một lần hắn đã thành công là bởi vì thần thức của lâm hiên so với đệ tử cấp thấp cùng cảnh giới thì cường đại hơn nhiều. có điều được này là Do hắn nỗ lực hơn kẻ khác rất nhiều Nếu để tử mỗi ngày chỉ hành công ba vòng chu thiên tuần hoàn còn lâm Hiên thì làm 9 lần mà việc điều khiển linh lực lưu chuyển trong kỳ Kinh bát mạch cũng là rèn luyện thần thức Tiếp theo là việc tinh chế Đan dược, ví như tinh chế trung phẩm tẩy tuổi đan thì phải đem thần Thức xuyên vào trong đan dược thao túc tốc độ quan điểm Đây chính là một hình thức rèn luyện thần thức gian khổ Mà với pháp lực hiện nay hắn muốn điều khiển linh khí thì không được. Bao lâu? Nhiều nhất sau nửa canh giờ thì toàn bộ linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt. Nếu như gặp địch nhân mà phải khổ đấu kéo thì kết cuộc bi. Thảm thế nào không nói cũng biết. Làm sao để bù đắp điểm yếu này? Phương pháp đơn giản nhất chính là đề cao thực lực nhưng hiện tại thì cũng phải mấy tuần chăng nữa mới có thể tiến cảnh. Xem ra hắn nên tu tập thêm một số pháp thuật. Trong tu tiên đạo bao la. Như đại dương thì các dạng pháp thuật vốn hoa mỹ kỳ diệu vô cùng. Pháp thuật là dùng linh lực biến ảo ra nên lực công kích so với linh. Khí tuy kém hơn tuy vậy nó cũng có những ưu điểm riêng. Đầu tiên tiêu. Hao ít linh lực thứ hai là có thể trực tiếp thi triển nên được các tu. Tiên giả cấp thấp rất ưu thích. Thí dụ như băng đản quyết, nội thị thuật hay linh khí hộ thuẫn đều là các dạng pháp thuật hay được đề tử cấp thấp sử dụng. Pháp thuật chỉ được chia làm 3 nhóm gồm pháp thuật cấp thấp, pháp, thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp. Khi tu tiên giả tu đến cảnh, giới ngưng đan kỳ thì có thể thao túng pháp bảo có uy lực cực đại nên không cần sử dụng pháp thuật do nó quá yếu vì vậy học pháp thuật cũng chỉ có tu sĩ linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ mà thôi trong đó linh động kỳ chỉ có thể học pháp thuật cấp thấp và trung đẳng còn trúc cơ kỳ thì có thể học pháp thuật cao cấp thường thì linh khí uy lực mạnh hơn so với pháp thuật song cũng không có việc gì là tuyệt đối cũng có một số pháp quyết cao cấp có uy lực không kém gì so với linh khí mà do tài liệu luyện chế linh khí khó Kiếm nên những tu sĩ trúc cơ kỳ trong các môn phái đang suy thoái hoặc Tán tu nghèo khó đành dùng pháp thuật làm đòn công kích. Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một quyển điển thư bình thường song hắn. Có vẻ rất trọng thị nó. Đây chính là cuốn bút ký mà hơn năm nay Lâm Hiên đã ghi lại. Đối với người khác thì xem ra hành vi này có vẻ xa vời song hắn vẫn kiên trì. Với ý tưởng của mình. Hiện tại mới thấy được hắn là người biết nhìn xa. Trông rộng, mưu tính trước sau. Hơn ba năm qua giáo tịch đã truyền thụ rất nhiều pháp thuật song lâm. Hiên chỉ lựa chọn một số loại mà hắn nghĩ là thích hợp. Hắn bỏ qua. Những pháp thuật cấp thấp uy lực có hạn, Mục tiêu là pháp quyết chung. Cấp, sau khi lựa chọn một hồi lâm Hiên đã chọn được ba loại là linh. Khí hộ thuẫn, băng châm quyết và ngự phong thuật.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 Cuối cùng là ngự phong quyết thuộc về pháp thuật có tính phụ trợ như. khinh thân thuật cấp thấp mà Lâm Hiên đã học qua nhưng nó lợi hại hơn. Rất nhiều sau khi học được ngự phong thuật sẽ có được khinh công kinh. Thế hãi tục. Một cái nhảy có thể bay ra mấy chục thước cho dù là. Thiên đạo cao thủ võ giả trong thế tục cũng không thể bằng. Thuật này. Lấy linh lực làm cơ sở mà tu tiên giả vốn vượt xa khỏi phạm trù phạm. Nhân. Thời gian tiếp theo, Lâm Hiên vô cùng bận rộn. Ngoại trừ thời gian, tinh chế đan dược và đả tỏa tu hành thì là luyện tập pháp thuật. Theo, tu vi không ngừng tăng trưởng thì thời gian dành cho giấc ngủ ngày. Càng ngắn, đổi lại là một người khác thì sẽ thấy không cần thiết phải điên cuồng. Luyện tập như thế nhưng đối với Lâm Hiên thì khác. Lúc nào những lời, châm chọc của đồng môn vẫn như văng vẳng bên tai hắn. Cố gắng tu hành. Theo, theo thời việc kỹ năng của Lâm Hiên dần tiến, chuyển, đầu tiên linh khí hộ thuẫn, nguyên lý của nó cũng không khó. Chỉ cần đem linh lực phân bố ngoài thân thể hình thành một cách lồng khí đem, ngăn cản công kích của địch nhân. Nếu luyện thành thì lồng khí này vô cùng chắc chắn, đau thương bất nhập, đương nhiên khả năng phòng ngự thì theo tu vị từng người là một pháp quyết trung cấp nhưng chỉ cần có linh lực thì tu luyện rất. Dễ dàng, Lâm Hiên tuy không có linh căn nhưng có pháp lực mạnh mẽ nên chỉ cần gần 3 ngày là hắn đã thuần thục.